Chương 4. Theo Trần Lãng Tử. Cách thành phố các Mandu mấy cây số. Có một ngọn đồi được du khách Và thiệt nam tín nữ khắp trên thế giới sùng bái Đó là đồi Swampunat Trên đỉnh đồi thiên Đền đài và chùa chiền san sát Cũng như mọi nơi khác Ở đây Đức Phật được thờ chung với thần tình dục Shiva Giữa những pho tượng kỳ lạ Phải là người mộ đạo lắm mới trèo được tới đỉnh đồi Là vì từ dưới lên trên những 400 bậc đá Ông bà nào yếu tim thì té xỉu là cái chắc Trái tim văn bình thuộc loại xi măng cốt sắt. Thế mà hôm ấy, chàng mới lên xuống một lần. Vâng, mới có một lần, còn thua một vòng sân vận động chạy đua. Nó đã đập thần thịt, đòi được nghỉ ngơi. Thì ra, người đẹp không bết bát như chàng lầm tưởng. Nhập cuộc, chàng đã tỏ ra bết bát hơn nàng. Mệt phờ, chàng nằm khàn trên bãi cỏ, dưới chân đồi nhẫn nha đếm xe hơi chạy qua chạy lại. Một đoàn xe đầy nhóc người phóng nhanh như tên bắn. Làm bụi đỏ bay mù trời Mắt chàng cay xè Mũi chàng bị nghẹt cứng Chàng chắc lưỡi ra dáng bực tức Dài nhần gối đầu vào ngực chàng Xuyệt một tiếng Bớt giận làm lành anh ơi Ông ta cho mình người bụi còn khá Theo lời chồng em Có khi ông ta còn nổi hứng Bắt nhốt những cặp trai gái dám cả gan du dương với nhau Trên đường ông ta đã đi qua nữa kia Anh và em đang du dương Không bị tóm là may lắm Vành bình nhóm dậy Vua hả Không, đức vua thì lại hiền khô. Ông này là thiếu tướng đặc trắc ngành an ninh, tên là Khẩu Cầm. Chồng em ăn mặc chính tề, chầu trực tại văn phòng ông ta từ sáng để xin ý kiến. Ông ta chưa cho phép thì chớ hồng vào rừng tìm người tuyết. À, thì ra đoàn Mercedes sang trọng vừa chạy qua là của tướng Khẩu Cầm. Văn Bình chưa hề nghe nói đến ông ta. Chắc ông ta là tép Tevru mới học đòi được làm nhà độc tài. Và lại chẳng đến Nepal để dưỡng sức. Hoàn toàn xa lánh nếp sống điệp báo hành động, hoàn toàn tắt khỏi sự theo dõi soi mói, lắm khi phát ngấy của ông Hoàng. Vạn tuế du hí, đã đảo công việc. Văn Bình ôm người đẹp vào lòng, quên luôn đoàn xe Mercedes và tướng khẩu cầm. Đoàn xe này chạy thêm một quãng, rồi quẹo vào một con đường đá. Cuối đường hiện ra một trang trại rộng rãi mà kín đáo, chung quanh là hàng rào xương rồng, bên trong có một ngôi nhà trệt bằng gỗ i côngg kiến trúc cổ xưa ngôi nhà này là nơi Kiangô trùng quốc tế tình báo sở cư ngụ mỗi khi ghé cácmandu trong nhà ba người ngồi sẵn quan cái bàn chủ nhật chờ tướng khẩu cầm đến là cuộc họp bắt đầu giữ sự chủ tọa của Kiânô Ki Kiang còn trẻ như tướng khẩu cầm nghĩa là mới trên 35 tuổi xong vẻ mặt già giặn và khắc khổ hơn nhiều trong tướng khẩu cầm Người ta liên tưởng ngay tới nếp sống bay bướm bên gái đẹp, rượu ngon và món ăn thịt soạn. Kiang Po thì khác hẳn, diện mạo và dáng dấp từ tốn, hiền lành như người tu tại gia. Sự thật là phía sau bề ngoài nhân hậu ấy, né núp một trong các thủ lãnh điệp báo tàn nhẫn nhất của tình báo sở và của thế giới. Tướng khẩu cầm ngồi vào ghế còn trống bên phải Kiang Po. Kiang đẩy chén trà bốc khói thơm ngát đến trước mặt tướng khẩu cầm liếc nhìn cái đồng hồ lớn treo trên tường, giọng trịnh trọng. Lẽ ra tôi không nên qua đây, vì địch có thể nhận mặt. Tôi phải đặt nhẹ vấn đề an ninh bản thân, không ngoài mục đích giúp đồng chí hoàn thành kế hoạch đã định một cách mỹ mãn, yêu cầu đồng chí báo cáo diễn tiến của công cuộc chuẩn bị và thời biểu hành động. Tướng khẩu cầm các tiếng, như đồng chí đã rõ, lực lượng an ninh dưới quyền tôi vừa phá tan mưu mô móc nối của CIA, đồng thời hạ sát hai đặc viên trung cấp của họ. Để ngăn chặn Sankru tâu trình quốc vương, tôi xài giết luôn đại tá ngự tiền văn phòng Sankru. Kiang ngắt lời. Giết sang Sankru bằng đọc rắn, có thể bị bại lộ. Khâu cầm đáp. Cho đến giờ này, không ai nghi ngờ gì. Dù họ có nghi ngờ, cũng chẳng đi đến đâu. Vì nhân viên của tôi vây kiến Đức ngài, không cho người lạ đến bệ kiến. Hơn nữa, quốc vương vẫn còn tin tôi. Có thật không? Tôi khó trả lời dứt khoát về điểm này. Xuyên qua những cuộc nói chuyện. Tôi nhận thấy Đức Ngài tiếp tục tín niệm tôi. Ngoài Sankura, mình còn phải trừ khử những ai? Một số quân nhân cao cấp. Tôi đã ghi đầy đủ danh sách và chức vụ ở đây. Nương đà cuộc đổi dậy của dân chúng. Ta thủ tiêu bọn này luôn. Cuộc nổi dậy đã được chuẩn bị thế nào? Có chú đáo không? Thưa rồi. Tuy nhiên chưa thể phát động được ngay. Một phần vì chưa kịp tống khứ, phân đội thiết giáp ra khỏi thủ đô. Hành động hấp tấp, sợ khó thành công. Tôi chủ trương đi chậm mà chắc. Lý do thứ hai, lý do thứ hai là phải chờ cơ hội tập họp một số dân chúng đông đảo rồi cho nhân viên của ta trà trộn để hướng dẫn, lôi kéo họ, tham gia cuộc biểu tình tuần hành, đào đảo chế độ quân chủ và đòi thành lập chế độ Cộng hòa. Chừng nào thì có cơ hội? Trong vòng một hai hôm, nhân lễ bò thần, dịp này dân chúng tham dự lũ lượt như kiến, cả người theo Phật giáo lẫn ấn giáo, không khí rộn điệp vui vẻ. Con gái đeo vòng hoa múi nhảy ngoài đường giữa đoàn bò thần. Nhân viên của ta dễ hành động vì họ được phép đeo mặt nạ để giấu mặt và mặc áo rộng để giấu khí giới. Coi chừng, cuộc biểu tình tuần hành biến thành cuộc nổi dậy. Hoàng Cung bị búa vây đúng với dự tính. Nhưng biết đâu, quốc vương lại tỏ ra cứng rắn sai quân cấm ghẹp vệ bắn vào dân chúng. Quần cấm vệ hoàn toàn do người của tôi kiểm soát. Nếu nhà vua ù Lì không chịu điều đình, không chịu thoái vị, khi ấy anh sẽ làm gì? Quốc vương chỉ ủ nếu có thái tử Bô Kha một bên. Đằng này, Bô Kha thì lại đang ở xa. Thật là phiền. Tại sao không giết bén cả hai cha con? Thưa không được. Quốc vương được quân đội và dân chúng sùng kính. Bô Kha còn được sùng kính hơn. Nghe theo lời khuyên của đồng chí, tôi cho Yolim, em gái tôi, theo sát Bô Kha. Nhưng tôi có cảm tưởng là áp lực của Yolim chưa đủ để giữ chân Bô Kha. Các cơ quan điểm báo địch, nhất là CIA, Sẽ tìm mọi cách đưa bố kha về nước Nếu ở đây có lộn sộp Nghĩa là anh muốn tôi ngăn cản bố kha hồi hương Thưa vâng Được Tôi sẽ đứt thân đám trắc Trước khi bước vào đề tài khác Tôi nhắc lại một điều Ấy là cách mạng thành công Đồng chí lên làm tổng thống Đồng chí thành công là tôi thành công Bằng bất cứ sự hy sinh nào Đồng chí không được quyền thất bại Đồng chí hiểu rõ chưa Dạ hiểu rõ Khi ăn bồ uống cạn chén trà Ngoắt tay ra hiệu cho thuộc viên đóng kín cửa và tắt đèn trong phòng học. Tiếng máy kêu xe xè Thì ra, Giang po chiếu phim. Một màn ảnh nhỏ màu trắng căng sẵn trên khung gỗ được bê đến góc phòng. Cuốn phim được chiếu gồm nhiều đoạn ngắn, chụp tại phi trường Gosa. Ông ảnh theo dõi hành khách từ trên máy bay bước xuống thảm bê tông và từ đó vào nơi trình giấy tờ và xét hành lý. Nhíp ảnh viên đứng thật lâu trước một người đàn ông vạm vỡ, khôi ngô, khá ái. Đang một mình uống một chai whisky với các viên chức công an quan thuế và hành khách súng đen súng đỏ chung quanh. Sau đó, khuôn mặt nghiêm nghị và ốm o của một hành khác hiện ra, choán gần hết màn ảnh. Người này trạc ngũ tuần, gốc gác Tây Phương, đi trò chuyện với người đàn ông khôi ngô, có vẻ tương đắc. Kiang Po hại lệnh ngưng chiếu và vặn đèn sáng. Tướng khẩu cầm ngước nhìn. Kiang hắt hàm. Người đàn ông gầy gò đứng cạnh gã uống rượu như hũ chìm kia là ai? khẩu cầm lắc đầu. Tôi không biết y. Không biết là phải, vì nếu đồng chí biết y, thì đã hết thời từ lâu. Nhờ gài được tay mắt bên trong tổ chức CIA ở Tân Đề Ly, nên tôi đã có thể cung cấp cho đồng chí những tin tức về cuộc tiếp xúc giữa Thu Lát và tên CIA đội lốt hippie. Giờ đây, đồng chí có được một tin tức hệ trọng gấp chục lần. Gã nền ông gầy gò này là kẻ thù ghê tởm nhất của ta, gã là giám đốc trú sứ của CIA tại Ấn Độ. Ủa, đại tá Phở Rôn. Phải, gã là đại tá từng làm chúng tôi mất ăn mất ngủ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Khi đó gã còn trẻ măng, mới là nhân viên biệt kích, dọ thám, đã gây nhiều vụ điên đầu. Gã lại vuốt râu hùm trong thời gian hoạt động ở Indonesia. Phở Rôn hiện có mặt ở Katmandu. Tôi vừa chiếu cành phi trường Gosa, đồng chí chưa thấy sao? Thấy, nhưng tôi không thể ngờ Phở Rôn lại dám léo hắn đến đây. Vì gã đinh lên mặt nạ của gã chưa bị rớt. Và lại tình hình sôi sục bắt buộc đã phải xuất hiện. Tôi sẽ cho tóm cổ Ferron ngay. Đừng tưởng bỡ đồng chí. Tóm cổ một công dân Mỹ đâu phải dễ. Trừ phi nắm được bằng chứng cụ thể, đồng chí nên nhớ Nepal là quốc gia trung lập. Mặt khác, tôi nghĩ Ferron được tự do hoạt động thì hơn. Tuy nhiên, Kiangpo ngúc đầu với thực viên đứng bên. Cửa sổ lại đóng, đèn phòng lại tắt, máy chiếu phim lại quay rè rè. Đây là đoạn phim từ lúc đại tá Phở Rôn rời khách sạn Tuyết, trèo lên chiếc xe hơi nhật xinh xắn. Khi Giang lại hỏi, đồng chí thấy có gì lạ? Khẩu cầm đáp. Thằng tài xế trông quen quá. À, tên hắn là tên xin làm nghề hướng dẫn du lịch trong khách sạn Tuyết. Hàm chơi đánh bạc như quỷ. Bạn gái hàng đống, tính tình hiền khô rồi cũng không nỡ giết Hắn không bị ghi vào số đen của tôi. Hừm. Nếu tay mắt của tỉnh báo sở ở bên trong trú sứ CIA Tân Đề cũng biết bát như tay mắt của đồng chí ở đây, thì chắc chắn chúng mình đã thất bại một cách chua cay. Ông tướng Khẩu Cầm ơi, cái thằng tài xế hiền khô không bị ghi sổ đen ấy là em út của đại tá Phở Rôn. Hắn là nhân viên của CIA? Đúng. Chết tôi rồi. Nhân viên CIA sao nhiều thấy? Chẳng hề gì. Đồng chí cứ coi tiếp thì biết. Đoạn phim vừa chiếu được quay trong khu vực kế cận Tòa Đại sứ Mỹ, Nó chỉ kéo dài trong 2 phút đồng hồ, nhưng đã quá đủ. Nó phô bày rõ ràng cái xác co quắp của B6, tức tên xin nằm sóng sượt cách xe Subaru bị lật nghiêng và bốc cháy ba thước. Tướng khẩu cầm cánh móng tay. Nhân viên của đồng chí ném lũ đạn. Kiangpo cười. Ừ, mục đích của tôi là dồn phở vào thế bí. Cùng tắc biến, y phải huy động toàn bộ tổ chức của y để chống lại ta. Lúc đó ta sẽ làm luôn một mẹ Đồng chí trở thành tổng thống. Tôi loại được quần máy CIA tại Nam Á Tướng khẩu cầm đứng thẳng Hai tay bưng chén trà nâng ngang mày Giọng trịnh trọng Tiếc là không có rượu Nhưng thôi dùng trà cũng được Tôi uống chén trà này Anh mừng trước thắng lợi to lớn của đồng chí Kiang Po đang cười bỗng ngập miệng Rồi thở dài Không dễ dàng như đồng chí nghĩ đâu Đồng chí vừa xem hai đoạn phim Đồng chí có thấy thêm điểm nào nổi bật nữa Chưa không Đồng chí cần coi lại Tướng khẩu cầm giữa lưng vào ghế Mắt mở thật rộng như thể sợ những hình chiếu quá nhỏ vượt khỏi tầm nhẫn tuyến. Ông ta nín thở theo dõi, đèn bật sáng lại từ lâu mà vẫn đắm chìm trong suy tư. Đồng chí khẩu cầm nghĩ sao? Khẩu cầm giật nấy người. Quả thật, ông không thấy gì lạ, ngoài những điều Kiang Po đã nói. Khẩu cầm ngồi yên, vẽ mặt ngớ ngẩn và bối rối. Kiang giành dọc, đây là lần thứ nhất viên thủ lãnh tình báo sở để lộ sự bất mãn trong tiếng nói. Cũng may đồng chí là người được tôi đầu luyện. Bao che và đề bạt, vì đại tá Phở Rôn và Tenzin chỉ mới là tép rưu trong vụ này. Đang còn một đối thủ khác trong cuốn phim. Một đối thủ cực kỳ lợi hại, một đối thủ có khả năng đổi bại thần thắng trong trước mắt. Một đối thủ tài giỏi về mọi phương diện, mưu lược cũng như võ nghệ, khôn ngoan và can đám có thừa. Đồng chí đã nhìn thấy rõ mặt hắn trong phim. Dạ dạ, tôi biết rồi. Giã đàn ông võm vỡ đẹp trai uống hết chai whisky trong vòng một phút. Đồng chí chưa từng gặp hắn sao? Thưa chưa, tôi chỉ thấy hơi quen quen. Quen quen vì tôi đã in ảnh hắn, trao cho đồng chí một sắp để theo dõi mà đề phòng. Hắn là Z 28, Đại tá Dất 28. Tống Văn Bình. Phải, tôi đang đỏ mắt tìm hắn để trả thù cho những người bạn xấu số của tôi, thì hắn lù lù dẫn xác đến đây, số của hắn đã đến ngày tận Hắn ghé Nepal, thế có công việc hắn hỏi không phải là đi du hí, mặc dầu hắn chưa có vợ. Hắn được đàn bà con gái từ đống sang Tây mê say ghê gớm và hắn bay bướm ngoài mức tưởng tượng. Thưa Jack 28 đến đây về vụ thu lát và Phở rôn. Cũng chưa chắc. Theo thái độ của hắn trong phim, hắn chưa quen phở rôn. phở rôn. cũng chưa quen hắn. Nhưng Jack 28 là tên gián điệp chuyên làm thuê cho thiên hạ lấy công. Phở là giám đốc trú sứ CIA và CIA thường muốn Jack 28 làm những việc khó. Nên tôi tin liệu, sớm muộn trung ương CIA sẽ ra lệnh cho Phở rôn. Tiếp xúc với giết 28 Vâng Tôi đã bắt đầu hiểu Mình chờ hai đứa gặp nhau Rồi bắt nhốt Mình sẽ tra tấn Mình sẽ khai thác Mình sẽ Vô ích Tôi đã cảnh cáo mà đồng chí không chịu nghe Bắt nhốt đại tá phở Rôn của Mỹ Tòa nhà trắng sẽ làm rùm beng Công luận xía vào Đòi điều tra này nọ thì mệt lắm Thượng sách là đẹp một phát trúng tim Tòa đại sứ Mỹ sửa soạn kêu rên Thì đồng chí loan tin Chộp được hung thủ thiếu gì đứa sẵn sàng nhận tội. Mình lôi ra tòa xét xử âm mỹ, có luật sư, thông tin viên báo chí quốc tế và vô tuyến truyền hình đàng hoàng, tuyên án tử hình rồi quốc vương ân xá, hoặc nếu họ theo dõi gắt gao thì mang tội nhân ra chém. Thế còn Z28? Đối với hắn, chỉ có một giải pháp độc nhất. Tôi muốn tối nay đồng chí thăng toán tên Z28 bằng bất cứ giá nào. Xin đồng chí tin nữa tôi. Hân hạnh ngợi khen đồng chí Tân Tổng thống. Trong khi kế hoạch hạ sát Văn Bình được sắp xếp tỉ mỉ, chỉ chờ hoàng hôn là thực hiện, thì Văn Bình vẫn không hay biết gì cả. Nằm chán trên cỏ, chàng kéo người đẹp lên xe, chạy qua sông Bergmati về phía nam, nơi có nhiều đền chùa nhất, phong cảnh lại ngoạn mục nhất vì ở sát chân núi. Văn Bình về đến khách sạn thì trời đã ngả chiều, lúc chàng sánh vai cô vợ trẻ của ông trưởng đoàn thám hiểm bước thủng thỉnh từ bãi đỗ xe vào lữ quán. Mật vũ có thể giết chàng quá dễ dàng. Hai bên đường toàn là cây cao. Bất cứ gốc cây nào cũng là chỗ nốt lý tưởng cho một tay súng giỏi. Nòng súng cắm ống cao su hãm thanh, bụp một tiếng khô khan là điệp viên Z-28 kết thúc cuộc đời ngang nhập. Chàng còn sống là vì tướng khẩu cầm ra lệch cho đàn em chờ trực ở bên trong. Kế hoạch ám sát bị trục trặc phần nào do đại tá Ferron, giám đốc trú xứ CIA ngồi lì trong sứ quán Mỹ, Nhân viên mật vụ tốp xe ở hai đầu đường, xe hơi, xe gắn máy, họ có đủ cả. Nhiệm vụ của họ là bám sát Ferron. Họ chờ hoài, chờ mãi, buổi trưa trôi qua, dần dà xế chiều, Ferron vẫn không ló mặt. Toán mật vụ bền báo cáo về xin chỉ thị. Tướng khẩu cầm và các công sự viên thân cận của ông ta không thể biết rằng đại tá Ferron ở lì trong Sứ quán Mỹ do hoàn cảnh bất khả kháng. Ferron, tức Adam, tức Adam bị tét xỉu đột ngột. Cái chết tức tới của B6 làm bệnh tim xưa cũ trở lại. Ông té ngã và bị trẹo xương mắc cá. Mặt máu trên óc chưa bị đứt đã là may mắn quá lớn đối với ông. Ông vẫn tỉnh, vẫn khỏe khoắn. Sáng suốt, khốn nỗi ông không ngồi dậy được. Đại tá Fron đành nhờ nhân viên chủ sự phòng mặt mã đến khách sạn tuyết thay thế ông để tiếp xúc với điệp viên Z-28. Viên chủ sự áp dụng tối đa các biện pháp an ninh Sống lâu ở Kathmandu, y thuộc lâu ngõ ngách khách tuyết, có nhiều lối ra vào kín đáo khác ngoài cổng chính. Y lén vào cửa hông, rẽ trái, lên lầu bằng một hành lang khuất nẻo. Nhân viên mật vụ nhàn nhã khắp nơi, trước cửa lữ quán, trong phòng tiếp tân, trong phòng ăn, ngay ở chân cầu thang, song không tài nào biết được viên chủ sự. Họ ngỡ y là khách trọ vô thưởng vô phạt. Phòng của Văn Bình ở xa cầu thang và nhìn ra bãi đỗ xe. Viên chủ sử dụng chìa khóa giả Mở cửa lén vào Hầu hết nhân viên phái đoàn thám hiểm đều đi vắng Nên hành động phi pháp của viên chủ sự Diễn ra một cách xuân sẻ Chập trọn tối Viên chủ sự mới nghe tiếng giày nệnh ngoài hành lang Mọi người ăn cơm xong lục tục về phòng Chuẩn bị mai sớm lên đường Phái đoàn thám hiểm người tuyết Dự định trèo núi makalu Một ngọn núi không lấy gì làm cao và hiểm trở Khi so sánh với đỉnh Everest Dọc biên giới Tây Tạng Và ngưng nghỉ ở lưng chừng có dấu chân người tuyết Viên chủ sự ẩn trong buồn tắm, áp tay vào cửa nghe ngóng. Tuy là nhân viên điệp báo, y chỉ quen với không khí văn phòng mật mã, chưa bao giờ xông pha trên đất địch. Trong sứ quán không còn ai hội đủ điều kiện chuyên môn bằng y, bất đắc dĩ y biến thành nhân viên hành động. Văn Bình về phòng cùng một thiếu phụ Tây Phương thật đẹp, mặt mũi và thân hình hoàn mỹ như được nhà điêu khắc trứ danh nhào nặng. da nàng trắng hồng cho thấy nàng ưa nếp sống ngoài trời viên chủ sự biết ngay nàng là vợ ông trưởng đoàn. Nàng còn quá trẻ, cho dấu ông trưởng đoàn còn đủ gân cốt để leo núi, ông đã hết bản lãnh làm người đẹp bằng lòng. Nàng ngã vào vòng tay chàng thanh niên lực sĩ Hy Lạp kia chỉ là chuyện dĩ nhiên. Không khéo, ông trưởng đoàn biết rõ, nhưng cố tình làm ngơ, cố tình nhắm mắt cho vợ cấm sừng để tránh cuộc ly hôn phụ phàng cũng nên. Cửa vừa khép, người đẹp đã đeo cứng lấy vai Văn Bình hôn một giây dài, vừa âu yếm nàng vừa than thở. Nhớ anh quá, nhớ anh quá. Văn Bình phải gỡ nàng ra. Ông ấy đang chờ, em đi với anh cả ngày nay, em không nên quá trớn, ông ấy nổi giận thì nguy. Nàng đáp tình khô. Có gì mà nguy, ông ấy hỏi em đi đâu, em nói là đi dạy sầu với anh. Chính ông ấy yêu cầu anh chở em đi, anh quên rồi ư. Nếu ông ấy biết điều cho em tự do, em sẽ xử sự, sự dịu dàng. Nhật bằng ông ấy ghen, thì em cho dè yeah lập tức. Em đừng nói nhảm. Em là người mẫu. Ông ấy mê em trong khi em trình bày áo tắm hai mảnh Ông ấy lớn gấp đôi tuổi em Em đặt điều kiện và ông ấy chấp thuận Về phía em chẳng có gì thắng ngại À thôi em hiểu rồi Anh bắt đầu chán em Anh muốn trốn em Em lại nói nhảm Em bắn không đến nỗi giờ Anh bỏ em em sẽ tặng anh luôn một băng Người đẹp hôn trùn chụt một hồi rồi ra khỏi phòng Viên chủ sự nghe rõ tiếng thở dài của Văn Bình Y đã trải qua tuổi xuân bay bướm Y không đẹp trai Không hấp dẫn bằng Văn Bình Nhưng cũng có nhiều cô rượt theo rần rần Đời thật quái âm. Phòng không lẻ bóng thì khổ đã đành. Được nữ giới trồng cây si nượm nượp nhiều khi còn khổ hơn. Văn Bình thuộc mẫu đàn ông lang bang. Không dừng gót nơi nào được lâu. Chàng yêu thì yêu mê đắm. Có thể chết được. Chán thì chán thật đột ngột, thật tàn nhẫn. Có lẽ người đẹp đòi hỏi chàng quá nhiều. Tình yêu tham lam cực độ của người đẹp càng làm cho chàng bị bội thực Chàng chưa nghĩ đến chuyện lĩnh. Xong người đẹp đã nhìn thấy bằng trực giác. Văn Bình chẳng buồn quan tâm khi thấy viên chủ sự phòng mật mã sứ quán Hoa Kỳ, sô cửa buồn tắm thò mặt ra. Một vi phân tích tắc quan sát đã cho chẳng biết viên chủ sự không phải là địch. Viên chủ sự gọi nhỏ. Đại tá Dất 28 Văn Bình hơi nhột. Viên chủ sự bước ra giọng đầy lo lắng. Ông thả lỗi cho tôi. Tôi là bạn của ông. Ông Phở Rôn, tức Adam, giám đốc trú sư CIA, sai tôi đến đây gặp ông. Phở Rôn, Adam là những phương danh lạ hoắc đối với Văn Bình, chàng chưa hề nghe nói đến giám đốc chú xứ dầu lạ hay quen. Gã ôn dịch đã xuất hiện vào lúc nào chàng không ngờ tới nhất. Chàng đến Ninh những ngày bên rặng núi Himalaya Lạp Sơn là thời gian sức thật sự. Ông Hoàng đã để cho chàng yên. Té ra, chàng chui rúc vào số xĩnh kiến đáo số 1 của trái đất mà ông tổng giám đốc vẫn không chịu buông tha. Văn Bình nhíu mày. Tôi không quen Froon hay Adam, viên chú xứ nói. Chẳng sao, Vì tôi có giấy giới thiệu Y chìa cho chàng xem Mẫu giấy nhỏ in vòn vẹn Bốn nhầm chữ số Không thể nào lầm nổi Đây là bức điện của ông Hoàng Mỗi lần ông dùng một mật mã riêng Ngoài ông và Văn Bình ra Không hề có ai hiểu nghĩa Ngay cả những bộ óc robot điện tử đồ sổ nhất Đắt tiền nhất, tinh vi nhất thế giới Nằm trong kho của đại công ty IBM cũng chịu trận Văn Bình chỉ đọc lướt qua là hiểu Đại khái bức điện như sau Giảng đoạn tức thời việc nghỉ phép Liên lạc ngay với đại tá Phở Rôn, giám đốc CIA địa phương để nhận lặng địa vụ Hoa Sen, như thường lệ, toàn quyền hành động, HH Thế là tạm biệt người đẹp núi lửa, tạm biệt cuộc thám hiểm người tuyết nên thơ, tạm biệt danh lan thắng cảnh của các Kathmandu, văn bình vo tròn mảnh giấy bỏ vào miệng nhai. Anh đại diện cho Phở Rôn? Viên chủ sự đáp. Dạ, đại tá Phở Rôn bị thương, không đến đây được, vì ông theo tôi về sứ quán Mỹ. Được rồi, để tôi dẫn cô bạc. Không nên. Ngoài hành lang, có nhân viên mật vụ. Kệ họ. Ông nên nghe tôi. Họ vừa ám sát hụt đại tá Phơ Mật vụ kiểm soát mọi lối ra vào khách sạn. Hồi nãy tôi thấy họ lục lọi xe ông. Họ làm khó dễ tôi với mục đích gì? Theo thiên ý, họ là kẻ thù của ông. Tướng khẩu cầm, chỉ huy tướng trưởng mật vụ ở đây, hợp tác chặt chẽ với Bắc Kinh. Văn Bình nhìn qua khe cửa xuống con đường âm mưu cây cối trước khách sạn Tuyết. Chiếc xe cũng mềm, chàng thuê của một hãng du lịch tư còn nằm nguyên ở chỗ cũ. Ánh đèn quá yếu, chỉ chiếu được đến nửa bãi đậu xe, hầu như khoảng đất rộng không có nhà ở trước lưỡi quán, bị chìm trong bóng tối Chàng không thấy ai khả nghi, tuy nhiên, giác quan thứ sáu của chàng không cảm thấy thoải mái như những khi chàng được an toàn. ăn đến đây bằng gì? Xe gắn máy, những người làm lớn hoặc có móng mặc đều ngự xe hơi tại sứ quán Mỹ. Xe hơi là phương tiện lưu thông của toàn thể nhân viên, trừ mấy chú cận vệ nghèo và ưa thể thao. Tôi dùng xe hay bắn nên không sợ mật vụ để ý. Mật vụ phong kiến lắm ông ơi. Và lại, tôi có cách né rắn họ. Mời ông theo tôi. Viên chủ sự dẫn Văn Bình ra cầu thang bên hông. Văn Bình bước ráo qua phòng vợ chồng ông trưởng đoàn, chẳng nghe tiếng cười rút rít của bà vợ đa tình. Nàng có lối cười thật độc đáo, tiếng cười không to mà xoắn sâu vào tai. Đang buồn bã mà nghe nàng cười rút rít thì vui lại ngay. Lắm lúc chàng nhột nhạt khắp mình như thể bị thọc lét. Với lối cười khác thường ấy, nàng khó có thể ăn đời ở kiếp với ai. Khỏe như vâm cũng chết yếu. Phải chăng vì vậy ông chồng già dầu sụ của nàng mới bày ra trò leo núi hưu mã để luyện lại cặp giò? Dưới nhà không khí có vẻ tấp nập. Giữa tiếng chân người, tiếng cười nói. Có tiếng saranji, một kiểu đàn bán xứ gồm nhiều cỡ to nhỏ chuyên tấu những nốt thật cao, cách chơi gần như đại hồ cầm. Các nhà công đang thử dây đàn vì lát nữa có một cuộc dạ vũ do phái đoàn thám hiểm bỏ tiền ra tổ chức. Dạ vũ ở đây không phải là dạ vũ áo quần bánh bao, 5 nữ ôm nhau, mà là cuộc trình diễn những điệu vũ truyền thống. Một số tu sĩ giỏi vũ được mời đến khách sạn trỗ tài dưới ánh lửa trại ngoài bãi đậu xe. Theo chương trình, cuộc trình diễn sẽ khai mạc lúc 8 giờ tối. Nhân viên lữ quán lui tới lăng xăng, chuẩn bị cho cuộc dạ vũ, nương theo sự rộn rịp này, Văn Bình có nhiều hy vọng ra khỏi khách sạn Tuyết Dã Giang. Nếu Văn Bình biết được chỉ thị giờ chót của tướng Khâu Cầm, chàng khỏi cần lén lút như tên đạo chích. Nhân viên mật vụ được lệnh đình hoãn vụ ám sát đến nửa đêm, sau khi dạ vũ chấm dứt. Những nút chặn gần Sư Quan Mỹ đã được bãi bỏ, cắt đu giống như cái chậu, trung quan toàn là rặng núi sừng sững. nếu không dùng đường hàng không thì phải xuyên núi qua những đường đèo độc đạo. Khẩu cầm nghĩ rằng đại tá Phờ Rôn trốn chui trốn nhủi trong sứ quán, chắc còn lâu mới dám ló mặt, phải nới rộng vòng vây y mới ra, thưởng sách là kiểm soát trường bay gosa và đường đèo. Tướng khẩu cầm trù liệu, nếu có sự tiếp xúc với Z 28 thì nó phải xảy ra trong buổi trình diễn. Nhân viên mật vụ không lạng vãng gần khách sạn tuyết nữa. Họ kéo nhau vào phòng tiếp tân, ung dung chờ đợi. Họ không ngờ viên chủ sự đã trà trộn vào đám đông hỗn độn để lén ra ngoài. Phía sau khách sạn toàn là cây cao và bụi rậm, Văn Bình ngoái nhìn khung cửa sổ sáng đèn ở lầu nhất bên trái một cách vùi ngùi. Lãng xẹt, một cuộc tình từ Luân Đôn đến Kathmandu đã cáo chung. chẳng luyến tiếc, nhưng trong thâm tâm chàng lại cảm thấy thư thái. Nếu chàng tiếp tục cặp kè với nàng, chắc chắn chàng sẽ bỏ thay lại trên sườn núi, mà chàng vẫn thèm sống. Văn Bình cười túng tím một mình. Ban đêm ở Kathmandu lạnh lạnh, như lưỡi dao máy sắp kề cổ tử tội. Nụ cười khoái trá trên môi chàng vụt tắt. Gai ốc mặc đầy gáy. Chiếc xe gắn máy Nhật vừa được đạp nổ, viên chủ sự chưa kịp sang số thì có một bóng đen rồi hai bóng đen từ sau bụi cây vọt ra chấn ngang. Nếu Văn Bình cầm lái thì một trong hai bóng đen đã bị chàng cán ngã. Khốn nổi viên chủ sự chỉ là điệp viên văn phòng còn quá non nớt về bản lặn và kinh nghiệm chiến trận. Y lấm cóng bàn tay tuột khỏi ghi đông, chiếc xe nằm quay ra đất, một bóng đen chĩa súng Ai đó, đừng yên. Quý vị vừa lắng nghe chương 4 của tập truyện Nepal đẹp vụ hoa sen. Xin kính chào đặc biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.